các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net há to họng để mã tà bỏ tọt một con rắn còn sống nhanh vô, con rắn cuống cuồng tìm đường thoát, chui theo cuống họng xuống, dẫy r u ộ cào cổ họng, bao tử, làm chú nhóc ói đến mặt xanh mặt vàng. qua những lần xử phạt như vậy, đại vẫn nhất định không khai gì và được thả, lại lang thang ra dạp s i n e ca t h a y đánh lộn tiếp. đám bụi đời nhóc tỳ ngưỡng mộ và phục đại tính lì lợm hơn người, đặt biệt danh là đại cả thầy. đúng là dù đáng. Năm 1955, Ngô Đình Diệm thắng lực lượng Bình Xuyên của Bảy Viễn và các giáo phái chống đối ông ở miền Tây. Thành phố Sài Gòn khi ấy là thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa, cũng được chỉnh trang lại phần nào để mang bộ mặt mới. Vựa củi bên cạnh cầu Mống bị dẹp để biến thành công viên. bố mẹ đại mất việc làm rời nhà sang bên kia sông ngộ tại con hẻm hãng phân khánh h ộ còn nít trẻ nhỏ ở bên đó thuộc khu bến tàu cũng chẳng vừa gì vì ảnh hưởng của đời sống chính cha mẹ chúng và những người lớn ưa nhậu nhặt thường xuyên gây lộn đại ca thầy sông vô trận địa mới ngay và cũng thường xuyên thắng đã có chút máu mặt đại ca thầy kéo dốc đám anh em bụi đời đó sang khu cầu muối cầu ông lãnh họp lại làm ăn chỉ sau một thời gian ngắn gây vài vụ án tiếng tăm đại ca t h a y nổi như cồn làm lu mờ dần những tay anh chị d ù đáng khét tiếng hồi đó cũng vì d ù đáng tính đến khi mất tích đại ca t h a y bị bắt tổng cộng 10 lần không tính những lần còn là chú nhóc trong đó có 3 lần bị đưa ra tòa xử nói chính xác hơn trừ lần đầu ngày 30 tháng 11 năm 1959, đại ca thay bị bắt giải ra tòa sơ thẩm sài gòn xử 2 tháng tù ở tội danh tàng chữ giấy cầm đồng hồ đeo tay cả 9 lần sau đó đại ca thay đều bị bắt về tội danh du đ á n b ê n h b ả n chém quân nhân bị thương tích ở khu dân sinh bị bắt ngày m tháng 8 năm t h á n g 5 n t ă m 1961 t ò a sơ thẩm sài gòn xử 5 tháng ở tù đầu sỏ du đ n g bị bắt giải lên tòa sơ thẩm Sài Gòn vào ngày mùng 7 tháng 11 năm 1961 được miễn t ố Du đ n g cố ý đả thương nhân viên công lực trong lúc hành sự bị cảnh sát quận 2 bắt ngày mùng 1 t h á n g 3 năm 1962 g á m i a m cứu số 4268 t r ả tự do ngày 21 t h á n g 4 năm 1962 Du đ n n g đặc biệt. cảnh sát thành đô bắt ngày 26 tháng 6 năm 1965, n t vân v n nên có thể nói đại ca thay đúng là du đ á n g chứ không phải là ăn cắp ăn trộm ăn cướp hay nhiều tội phạm hình sự khác cụ thể và chi ly hơn có thêm một lần đại ca thay bị bắt không hẳn vì tội du đ á n g lúc 9 giờ đêm ngày 13 tháng 6 năm 1962, n h à hàng v ạ n lộc ở số 32 đường trần hưng đạo bị ném lựu đạn Cảnh sát bắt ba tên là Thạch Linh, Thạch Minh và Đỗ Chí Dũng để điều tra. Những tên này khai và Đại Ca t h a y bị bắt ngày 20 tháng 6 năm 1962, đúng một tuần. Nhưng cuộc điều tra không đem lại kết quả và gần 3 tháng sau Đại Ca t h a y được thả tự do. Cụ thể là vào ngày 12 tháng 9 năm 1962. Xin trích lại phúc trình của nhân viên ban bốn. phòng hình c ảnh gửi lên chủ sự phòng nói về đại ca thầy. Chúng tôi đã mật điều tra trong vùng đô thành và ghi nhận những tin tức về đại ca thầy như sau. Tên đại ca thầy đã sống không có nghề nghiệp từ lúc 19 tuổi. Y đã kết hợp một số thanh niên cùng tình trạng tổ chức những vụ đánh chém lộn khắp vùng Sài Gòn chợ lớn. Y đã hai lần tổ chức chém người tại khu dân sinh quận h i và tại chợ lớn. Ngoài ra, y cũng đã bị chém một lần tại đường Lê Lai. Đặc biệt, số người bị đánh chém cũng như đã chém y đều thuộc thành phần lưu manh d ù đạn. Phục chỉnh ngày 15 tháng 1 năm 1966. Do Lý Văn Vàng, võ Minh Nhật ký tên. Bên cạnh có Phó cảnh sát trưởng Trần Văn ơ n xác nhận. Ngoài những điểm gan lì chịu chơi, đại c a thay còn chơi rất đẹp. không chỉ với dân chơi mà còn với bạn bè nên chẳng bao lâu đã nổi lên thành nhân vật d ù đáng số h ộ t thời đó. Nghe